các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. phụ khoa cũng không dám kinh thường nếu như cô không ngại thì tới nhà của tôi đi tôi cũng không muốn thấy cô ngồi tù đâu có thể chứ có tiện không tôi nhờ ở nhà một mình sẽ không có vấn đề gì cả nhưng tôi phải tới phòng khám lấy dụng cụ này nọ chúng ta gặp nhau ở gần phòng khám cô có nhớ không phía trước có một cửa hàng tiện lợi nhỏ đó trong nhà ngay cả thuốc mỡ cũng không có bởi vì hắn không bao giờ khám bệnh ở nhà Mà bị tiểu thư này mà lại một lần nữa phá vỡ quy tắc của hắn rồi. Tôi nhớ, bởi vì tôi đã từng mua đồ uống ở đó rồi. Được rồi, vậy thì nợ giờ sau chúng ta sẽ gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi. Nhờ rõ cài trang một chút. Nếu bị người quen bắt gặp, hai người bạn họ sẽ trở thành chủ đề mới nhất của phòng khám. Hắn thì không sao cả, chỉ sợ rất làm ảnh hưởng tới việc xem mắt của nàng. Đây rồi, chúng ta không gặp không về nhé. Đây là đêm hẹn hò cuối tuần sau. Đã điện thoại mà lưng thư hoàng cười khổ. Làm bác sĩ như thế này cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ hy vọng tài tiểu thư có thể sớm khỏi. Nếu không hẳn là có khả năng thường xuyên nhận được yêu cầu khám gấp, hơn nữa là chẳng phân biệt thời gian địa điểm đi. Tuy rằng đã là ban đêm, vẫn đội mũ và đeo kính, giống như là đại minh tinh né tránh phóng viên. Tại dây hình mai phục phía sau cột đèn đường, tuy ngay cả một người, người cũng không che được, nhưng ít nhất cũng là có hiệu quả nhá. Khi bác sĩ Lâm nói tới nhà hắn khám, nàng qua thật rất là kinh ngạc, nhưng không có hoài nghi độc cơ của hắn, dù sao vẫn là tin tưởng hắn. Cứ đại báo nói hàng ngày, nàng có thể sẽ bị hắn giết rồi chặt ra từng khúc. Có trời mới biết nàng lại có dũng ký như vậy, cơ nhiên lại hữu dũng vô mưu để mà đáp ứng. Đúng 8 giờ tối, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở trước hàng tiện lợi. Cơ dô kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt nghiêm túc. Lên xe đi. Cho dù hắn bảo nàng nhảy xuống, lâu thì nàng cũng sẽ đầu. Hiện tại, chỉ có thể có hắn là có thể cứu được nàng. Nhìn xem bốn phía xung quanh không có người nhìn. Nàng mới mở cửa xe trước, bà Trần muốn càng tháo kính mũ, rồi thắt giấy an toàn. Như thế nào lại có cảm giác yêu đương vụ trộm chứ? Rất lạ sao quen, nàng phát hiện chính mình lại còn hưởng thú. Đừng nhìn trừ bỏ trong cơ thể có cái tâm bon đán nguyền rủa. Lầm từ hoàng mắt nhìn xung quanh rồi đạp chân ga. Không có người khác phát hiện chứ? Yên tâm, tôi cải trang rất là giỏi nha. Nếu không có người chứng kiến, hắn muốn làm gì nàng đều là được cả. Hy vọng là hắn không muốn tiền dâm hậu sát, nàng không muốn chết vẫn còn là sửa nữ nha. Vẫn còn đau sao? Hắn hơi lo lắng mà nhìn nàng hỏi. Ừ, đau nên muốn rút gân luôn. Nàng không xác định bồng hoa nhỏ có bị rút gân hay không, nhưng nàng có loại cảm giác này. Nhà tôi ở gần đây tôi, trước hết cô uống thuốc xàm đau đi. Hắn mở túi ra, bên trong có một lọ thủy tinh, còn đựng những viên thuốc còn nhộng. Một viên là đủ sao? Nàng nghĩ nàng có thể uống cả tá nha. Cô chờ đến 50kg. Đương nhiên uống một viên là đã đủ rồi. Trải qua việc ngày hôm nay, nàng nghĩ mình đã giảm ít nhất là 3kg. Mặc kệ như thế nào, nàng liền ngoan ngoãn mà uống thuốc. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà hắn cũng không nói thêm gì cả. Dọc đường đi chỉ có sự trầm mặc, cũng là loại trầm mặc làm cho người ta an tâm. Chỉ cần có hắn, thì nàng tin tưởng hết thầy đều đã ok. Lâm Tử Hoàng đoán không sai. Nhà của hắn quả thật là không xa, sau 15 phút là xe đã tới. Hà giúp nàng mở cửa xe, giúp nàng lấy túi xách, nếu nàng không thể đi lại được, hắn khả năng xúc động sẽ cũng muốn bế nàng. Tạ Dành hình vô tâm nhìn bốn phía, ngơ ngác đi theo hắn vào trong thang máy, đi vào trong phòng, chỉ hy vọng tam bông trong cơ thể mau được lấy ra khỏi tiểu muội muội của nàng. Hắn bật đèn, để túi sách của nàng cùng với lọ thuốc của hắn ở trên sofa, lọ thuốc này là em trai hắn đưa. Trước đây cầm cũng không nghĩ tới một ngày sẽ có công dụng. Trước tiên chúng ta lấy tầm bon ra đã. Đây là việc làm cấp bách, hắn không thể để cho nàng tiếp tục chịu đau Tôi phải nằm hai là ngồi. Đã đến nước này mặc kệ là sàn nhà, hoặc là bàn hoặc là trên giường thì nàng đều là nguyện ý. Ngồi ở sofa là tốt nhất. Hắn lấy ra từ trong phòng tắm một chiếc khăn tắm cho nàng. Nàng lập tức kéo váy, cởi quần lót, mở hai chân ra, động tác nhẹ nhàng mà tự nhiên. Bởi vì nàng đang đau muốn chết, sớm đã quên mất cái gì được gọi là ruột trè rồi. Lâm Tư Hoàng mang căng tay, ngồi xổm sờ soạn giữa hai chân của nàng trong chốc lát rồi nghi hoặc hỏi. Cô làm thế nào mà lại thành ra như vậy chứ? con người cũng không phải là thần tiên, ổn nững cũng có thể chết sắc mà. Đừng có nói bậy. Hắn tiếp tục tìm kiếm, điều chỉnh lại thiết bị. Nhưng dù có tin vào thiết bị sai thì vẫn có cảm giác so với đứa đẻ còn có căn hơn. Tìm được rồi. Nàng nghe xong vô cùng kích động chỉ muốn ôm lấy đầu của hắn thật ư anh thật là giỏi đó tôi thật là muốn tặng cho anh một cái kim bài phòng anh là phụ khoa thần y đừng có lộn xộn bây giờ tôi sẽ kéo ra cô cứ bình tĩnh đi động tác của hắn chậm rãi hắn... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện